Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1211. Nam nhân thật phiền phức hay, cố niệm sai nhìn ở trong mắt, ung dung thản nhiên. Trước mặt ninh an âm thanh bỗng nhiên vang lên, lúc trước làm sao không có phát hiện cố tiểu thư đẹp mắt như vậy đây. Nói lấy hắn còn quay đầu hướng cố niệm dai tà tà cười một tiếng. Cho cố niệm dai một loại rất tùy tiện cảm giác, ngược lại nàng rất phản cảm. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Ta dùng tứ đại tà thuật một trong, hóa trang. Lâu đỉnh, Ninh an. Ngày này không có cách nào trò chuyện trực tiếp liền cho trò chuyện chết rồi. Cố niệm dai thấy hai bọn họ đều không nói, nàng vừa cười nói. Buổi trưa hôm nay ta mời khách hắt, nói xong tới thành phố A ta mời ngươi ăn cơm. Ăn uống xong bữa cơm này cũng đừng trở lại tìm nàng rồi. Nàng thật sự là không muốn giao dùng đầu óc bằng hữu quá mệt mỏi. Đầu óc của nàng, mỗi ngày đọc sách học tập cũng không đủ dùng. Lâu đình không có cử tuyệt, gật đầu nhẹ giọng được. Ninh An không đồng ý, như vậy sao được chứ? hai vị nữ sĩ, ta một cái nam sĩ nhất định là muốn mời ăn cơm. Cố niệm giai nhìn về phía Ninh An nói: chúng ta đều không phải là thiếu tiền, ai mời khách đều giống nhau. Ngươi cùng Lâu Đình Chín tùy thời đều có thể mời nàng ăn cơm, nhưng ta không giống nhau, tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy mới thấy được, liền để ta làm một lần đông đi. Lời nói này, phảng phất đang ám chỉ năm đó bọn họ cô lập chuyện của nàng. Không chỉ Lâu Đình trước mặt Ninh An cũng có chút xấu hổ. Bọn họ cũng đích đích sắc sắc theo tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đi qua, liền không có lại cùng Cố Niệm Giai liên lạc qua rồi, còn lại đồng học đều một mực liên lạc. Lâu Đình rất không tự nhiên cái Cố Niệm Giai mỉm cười một cái, lúc trước mọi người đều bận rộn học tập, không có làm sao liên lạc. Cố Niệm Giai gật đầu, ý vì sâu xa, đúng vậy. Đều là một đám học bá, giỏi lắm học bá Không được, nàng bởi vì Giang mặt tên kia bị lâu đình kéo lấy đi ăn cơm Nàng phải để cho tên kia biết cho hắn biết hắn đối với nàng tạo thành bao lớn quấy nhiễu Bằng không nàng hiện tại cũng đã về đến nhà, nằm ở trên giường, chuẩn bị đi cùng chu Tông hẹn hò Bây giờ còn muốn đi ăn cơm Cố niệm dai càng nghĩ càng giận, lấy điện thoại di động ra cho Giang mặt phát que chát Bạn gái trước của ngươi tới trường học tìm ta kéo lấy ta đi ăn cơm làm sao bây giờ? Tin tức phát ra ngoài sau, Giang mặt một hồi lâu mới trả lời. Bạn gái trước. Cố niệm sai. Lâu đình, Cái tên này liền xảo. Giang mặt. Không có quan hệ gì với ta. Cố niệm sai. Nhanh dỗ ta, không dỗ ta liền nói cho hắn biết ngươi còn thích nàng cố ý tìm ta diễn xuất dục tình cố tung. Cái này uy hiếp, giang mặt nóng này, cố niệm dai ngươi có phải bị bệnh hay không? Hắn càng nhanh cố niệm dai lại càng được như ý, nàng tiếp tục uy hiếp. Vẫn là thái độ này, ngươi chờ ta. Giang mặt vội vàng nói. Bà cô nhỏ buổi chiều trở lại ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Cố niệm dai lúc này mới hài lòng, cái này còn tạm được. Đem túi tiền của ngươi chuẩn bị xong. Nhắc tới tiền chữ, cố niệm dai nghĩ đến cái gì đem trước mặt truyền vào chữ xóa, lại tiếp tục biên tập, không đúng, không phải nói ngươi đánh cuộc với ngươi khí nói chắc chắn sẽ không dùng trong nhà một phân tiền, ngươi một một học sinh nghèo tới thành phố A đủ loại tiền ở đâu ra. Giang mặt, có quan hệ gì tới ngươi? Cố niệm dai cảnh giác hỏi, có phải hay không là tìm chị dâu ta muốn? Giang mặt, chính ta kiếm. Cú niệm dai không tin, rốt có thể kiếm tiền rồi. Nàng cùng giang mặt nói chuyện phiếm trò chuyện rất nhập thần quên mất bên người còn ngồi lâu đình. Lâu đình bỗng nhiên lên tiếng, ngươi đang cùng giang mặt nói chuyện phiếm sao. Trong lòng cú niệm dai lột bột một tiếng phản ứng đầu tiên đang khóa lên màn hình điện thoại di động, sau đó nhìn về phía lâu đình. Nàng sẽ không thấy nàng mới vừa rồi cùng giang mặt nói chuyện phiếm nội dung chứ.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 Cố niệm dai cũng xác định lâu đình mới vừa rồi có thấy hay không nàng cùng giang mặt nói chuyện phiếm, chỉ có thể trước tiên làm làm nàng không thấy trở về nàng, đúng vậy cái tên này nói buổi tối muốn dẫn ta đi ăn đồ ăn ngon. Coi như thấy được, nàng cũng không phải là đang nói láo, mới vừa rồi giang mặt quả thật nói như vậy. Ai đều do giang mặt cái đó ma dược nam nhân thật phiền phức. Lâu đình chặt mím khóe miệng gật đầu một cái, ánh mắt có chút mất mát. Sau đó con môi khẽ cười nói. Các ngươi lúc trước thật giống như cũng không có cái gì ra tế. Nhìn như thuận miệng một câu như vậy, không để lại dấu vết, có thể người có chút đầu óc đều có thể nghe được. Nàng đây là nghĩ đem đề tài hướng trên người Giang mặc trò chuyện, dò xét quan hệ của nàng và Giang mặc Cho nên mới vừa rồi nàng có phải hay không là thấy được một điểm gì đó Cố niệm sai một bên suy đoán một bên mỉm cười trở về lâu đình Đúng vậy đây là từ anh ta cùng chị dâu ta kết hôn Sau đó ta cùng hắn mới có tiếp xúc Nàng mỗi một câu nói đều là nói thật Ai nàng thật là một cái thành thực tốt bảo bảo Các ngươi cũng không nghĩ tới sẽ trở thành quan hệ thân thích đi Lâu đình đùa dẫn ngứa khí Hỏi xong nàng nhìn cố niệm dai trên mặt một vết cười để cho người phản cảm không đứng lên Cố niệm dai gật đầu cười nói Vâng chuyện không nghĩ tới nhiều lắm rồi Tại ca ca cùng chị dâu ghép hôn trước Nàng đích xác không có nghĩ đến bọn họ sẽ ở chung một chỗ Càng làm nàng không nghĩ tới là bọn họ lại lẫn nhau thầm mến nhiều năm như vậy Chân chính không để lại dấu vết Đem che giấu tất cả mọi người chân chân chính chính thầm mến Nàng hiện tại người bội phục nhất là chị dâu thứ yếu là ca ca. Lâu đình làm bộ như tùy ý hỏi như thế mấy câu, liền không có lại tại sao, rời đi đề tài, sau đó trở về hải thị, có cơ hội họp gặp. Nàng nói xong, không đợi cố niệm dai trở về nàng, lại tiếp lấy thở dài nói. Ta cảm giác người theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày sẽ càng nhớ nhung quá khứ, ngươi nói có đúng hay không? Mở môi nàng uốn lên, cười một tiếng, không nói ra được đại khí ôn quyển. Cố niệm sai. Là một cây sấm Nàng cùng bọn họ có quá khứ gì? Quá khứ của nàng chính là một vùng tăm tối, không có ánh mặt trời, không có có quang minh, còn hoài niệm đây. Bất quá ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy, nói cái này hai hàng đem nàng cho ném xuống xe làm sao bây giờ? Nàng một bên trong lòng nhổ nước bọt, vừa gật đầu. Vâng, vẫn là khi còn bé có ý tứ. Lời nàng nói không kiềm hãm được mang theo điểm châm chọc mùi vị. Thật sự là lơ đãng, nói xong chính nàng mới hậu chi hậu giác cảm nhận được. Thông minh như Lâu Đình, như thế nào lại nghe không hiểu đây, Lâu Đình cũng giả trang lơ đáng giải thích, lúc trước cũng không biết ngươi cùng Tống Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì, bởi vì ta cùng nàng thường xuyên cùng nhau tham gia trường học hoạt động, cho nên dù sao cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút. Nàng rất thông minh, nói bên trong, không có biểu đạt ra muốn cùng cố niệm giai ý nói xin lỗi. Nếu như nàng phải nói xin lỗi... Vậy thì không phải là thông minh kiêu ngạo lâu đình rồi. Nàng câu này giải thích chính là muốn nói nàng cùng Tống Phỉ Phỉ tiếp xúc đều là bởi vì trường học hoạt động cũng có thể lý giải là bọn họ âm thầm kiểu cách cũng không có tốt như vậy. Cố niệm giai cũng không ngốc, nàng cảm thấy nàng cùng Tống Phỉ Phỉ trước lại mâu thuẫn lớn tất cả đều là nhà bọn họ sự tình, nàng không thể ở trước mặt người ngoài nói Tống Phỉ Phỉ không tốt. Lòng người khó dò, khó tránh khỏi nói chuyện lời. Lại nói, nàng nếu là ở trước mặt người ngoài nói tống phỉ phỉ nói xấu, nàng kia cùng tống phỉ phỉ liền không khác nhau gì cả rồi, đều là tranh chua tiểu nhân. Cố niệm sai suy nghĩ, trên mặt lộ ra hào phóng nụ cười trở về lâu đình, ta cùng nàng là chi em họ, có thể có chuyện gì, đều là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương, thực hiện: Huệ Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audi Chuẩn. Chương một Nam nhân thật phiền phức bốn. Nói xong nàng lại trong lòng khoa khoang cố niệm giai ngươi thật sự là quá rồng lượng rồi. Tống phỉ phỉ cùng ngươi so sánh, liền ngươi một cách đầu ngón chân cũng không bằng. Lâu đình mỉm cười gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, sau đó sẽ hải thị, phải được thường ra tới họp gặp. Nàng sau đó không trở về hải thị còn không được à? Hoặc là thừa dịp nàng không có lúc trở về trở về, ngược lại nàng là rất không muốn cùng bọn họ tụ. Trước mặt Ninh An đột nhiên chen vào nói cố niệm dai, lần sau ngươi chừng nào thì trở về hải thị, hai ta cùng nhau chứ? Cố niệm sai nội tâm là cử tuyệt trả lời nghe huyển chuyển, nói sau đi. Có dù mới muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng Ninh An coi như nàng đáp ứng cười nói. Một hồi ta cộng thêm ngươi que chat, hai ta lần sau cùng nhau trở về. Cố niệm sai rất khó khăn, rất miễn cứng cười một chút đầu được rồi. Có bài hát ca từ kêu sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, nàng là sợ nhất đồng học đột nhiên nhiệt tình. Những người này có thể hay không có chút lập trường, có thể hay không giữ vững chính mình ban đầu tâm, không muốn cùng nàng chơi, có thể hay không tiếp tục cô lập nàng. Phòng ăn là Ninh An chọn tại thành phố A Nội Thành, khu vực phồn hoa nhất, cùng ngày hôm qua bọn họ ăn lẩu địa phương cách không xa, phòng ăn Tây. Nhà này phòng ăn cố niệm giai biết, còn tới ăn qua, là thành phố A Cao tiêu phí phòng ăn nghi ngờ, người đều chừng 2.000. Cái tên này thật đúng là thật biết chọn. Cố niệm sai đi theo Lâu Đình cùng phía sau Ninh An từng chút thừa dịp bọn họ không chú ý đối với Ninh An mắt trợn trắng. Thật biết ăn. Mặc dù 6-7 ngàn đồng tiền nàng có thể xuất nổi nhưng cũng đến tốn ở đáng giá địa phương. Dầu gì nàng cùng Lâu Đình chung lớp còn nói quan hệ hơi tốt một chút. Nhưng cái này Ninh An là vật gì? Phi. Đã nói mời khách thanh toán thời điểm làm sao cũng muốn cướp đem đơn cho mua nữa ạ. Nàng nhưng là cố gia thiên kim, mặt mũi muốn muốn. Phòng ăn ở một tòa cao ốt tầng chót, có thể nhìn thấy hơn một nửa cái thành phố A Cảnh Sắc. Bao xương của bọn họ vẫn là tốt nhất thì rác. Hai ngàn khối bao xương phí bữa cơm này ăn tới nói tiểu vạn thanh khối. Bọn họ điểm đều là không sai biệt lắm. Phần món ăn tiền đều đã xài cố niệm dai vùi đầu ăn. Lâu Đình cùng Ninh An một mực đăng. Ở nói chuyện phiếm thỉnh thoảng còn vứt cho cố niệm dai một cái vấn đề kéo nàng cùng nhau trò chuyện. Cố niệm dai sơ trung lúc ấy có thể gầy. Lâu Đình lại đem đề tài quăng cho cố niệm dai. Trong miệng cố niệm dai ngậm lấy một hớp đồ vật gật đầu đoạn thời gian đó thân thể ta không tốt lắm. Cao trung trước thể chất của nàng đều không tốt nhất là bắt đầu tới nghỉ lễ. Hàn không được rồi, đau bụng mấy ngày đó có thể gây chừng mấy cân. Ông nổi khi đó để cho người mang theo nàng đi xem rất nhiều tên trung y điều chỉnh mấy năm nay, muốn khá một chút. Cố niệm dai trở về xong lâu đình, điện thoại di động tới một que chat nhắc nhở, nàng cầm lên giạch ra màn hình. Là trương cảnh ngộ gửi tới. ngươi đi đâu vậy? Cố niệm dai trả lời. Trước kia trung học đồng học đến tìm ta cùng nhau đi ra ăn cơm. Trương cảnh ngộ. Ở đâu ăn ta đi đón ngươi. Cố niệm dai có chút kinh sợ, không chút do dự cử tuyệt. Không cần rồi, ta một hồi đón xe trở về liền tốt rồi. Cái tên này làm sao tốt như vậy, lại muốn tới đón nàng. Sẽ không phải là chuyện gì không tốt tình chờ lấy nàng trở về đi thôi. Cố Niệm Gai nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động suy đoán chương cảnh ngộ động cơ đối diện Ninh An bỗng nhiên lên tiếng. Cố Niệm Gai, ngươi ăn ngon thiếu. Cố Niệm Gai suy nghĩ bị cắt đứt, nhìn về phía Ninh An nói. Đã rất nhiều gần đây tại dài thịt, không thể ăn nhiều. Ninh An cau mày. Ngươi như thế gầy, còn muốn giảm cân. Hôn An, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1214, không hiểu tự tuyệt một hỏi xong ánh mắt của hắn hướng trên người cố niệm giai nhìn lướt qua. Cố niệm giai cũng cúi đầu nhìn thân thể của mình, ta gầy sao? Nàng chỉ có thể nói vóc người trung đẳng được không, không tính là mập, nhưng cũng không tính được rất gầy hàng ngũ. Người này còn là cùng sơ trung thời điểm biết giấu người Ninh An cười giỡn nói Đều gầy không thấy được thịt rồi Lại gầy chính là quỷ khô rồi Hai mắt của hắn vẫn nhìn chầm chầm vào trước ngực cố niệm dai Cố niệm dai bị canh chừng có chút mất tự nhiên Rất chán ghét. Nàng mà kể đột ngột không đột ngột Trực tiếp rời đi đề tài Ta buổi chiều còn có lớp Các ngươi ăn xong sao Ninh An hỏi Ngươi mỗi một tiết khóa đều đi lên sao Hắn còn giống như không muốn đi Cố niệm sai ngoài cười Nhưng trong không cười gật đầu Dĩ nhiên Ninh An không tin ánh mắt Ta làm sao nghe nói ngươi thường xuyên Tại ký túc xá chơi game, Không đi học Cố niệm sai cau mày Ngươi nghe ai nói Là ai tiết lộ phong thanh Nàng 40 mét đại đao đây Ninh An cười hắc hắc hai tiếng Ta biết các ngươi Mỹ viện lão sư trước thuận tiện hỏi qua. Tiếng cười kia cố niệm sai nghe đặc biệt thô bỉ đối với hắn càng ghét rồi. Nàng nói. Hiện tại ta học tập cho giỏi. Lúc này trầm mặt một hồi lâu đình lại bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi niệm sai trước nhìn tin tức. Nói ngươi cùng cái đó chương cảnh ngộ lão sư rất quen. Cố niệm sai nghe vậy. Suy đoán Lâu Đình nhất định là bởi vì lúc trước nàng cùng Trương Cảnh Ngộ truyền sờ căng đan. Là muốn dò xét quan hệ của nàng và Trương Cảnh Ngộ, nàng bình tĩnh cười nói. Hắn là anh ta học trưởng, anh ta để cho hắn đối với ta chiếu cố nhiều hơn một cái, còn đi nhà ta ăn cơm cùng anh ta quan hệ rất tốt. Cùng đám người này nói chuyện phiếm thật mệt mỏi, mẹ chứng. Lâu Đình lý giải gật đầu, nguyên lai là như vậy. Cố niệm sai không lại cho bọn họ mở miệng hỏi cái gì cơ hội đứng lên nói. Ta đi mua đơn, một hồi ta liền đón xe đi về trước, lâu đỉnh ngươi hiếm thấy tới một lần để cho Ninh An mang ngươi tốt nhất đi dạo một vòng đi. Nói lấy nàng sách bao liền ra bao xương. Vốn là có thể tại trong phòng khách trả tiền, có thể nàng phải mượn cứ đi ra, nhanh chóng đi kết hết nợ, không nhiều không ít, 9.000 năm. Nhìn thấy mấy con số này nàng lại có điểm vui mừng, không có vượt qua nàng dự tính 10.000, một sẽ đi ra đem cái kia 500 cho mua ăn rồi. Cố niệm dai mua xong đơn, Lâu Đình cùng Ninh An cũng lần lượt đi ra rồi. Lâu Đình đến trước mặt cố niệm dai nói. Ta ngày hôm nay cũng không đi dạo, bản thảo còn không có viết xong đây, đến trở về khách sạn đuổi bản thảo. Ngày khác ngươi nếu là không có lớp nói có thể dẫn ta đi ra ngoài đi dạo một chút không? Cố niệm sai. Còn ngày khác, nàng thế nào còn chưa trở lại? Còn muốn dự định tại thành phố A Thường ở sao, nàng không cần trở về đi học sao? Cũng đúng, nàng là học bá. Lúc trước coi như mời thật nhiều ngày giả kiểm tra cũng có thể thi đứng đầu trong danh sách Ông trời Có lúc chính là như vậy không công bằng Dành cho một người đẹp mắt túi da còn phải cho người thiên tài đại não Nói thí dụ như nàng chỉ dâu anh nàng Lại nói thí dụ như trương cảnh ngộ Lại nói thí dụ như lâu đình Thật giống như người bên cạnh nàng đều là học bá Chỉ nàng một cách học cặn bá Chuyện này Không nên Không phải nói gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao, nàng chắc cũng là học bá mới đúng. Chẳng lẽ nàng là câu kia mọi người đều say ta độc tỉnh. Thật sự là đủ bi thảm. Nội tâm của nàng khổ ếp suy nghĩ, suy nghĩ nói phiêu liền phiêu. Lâu đình thấy nàng chậm chạp không tiếp lời cau mày hỏi. Làm sao? Người ngày khác đều có chuyện phải làm sao? Cố niệm dai vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, nếu như có rảnh rỗi ta nhất định dẫn ngươi đi đi dạo một chút. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1215. Không hiểu tự tuyệt hay. Cố niệm dai ngươi quá con mía nó kinh sợ, quá con mía nó vô dụng, ngay cả tự tuyệt cũng không bi. Lâu đình mỉm cười, đi thôi. Ba người bọn hắn cùng nhau vào thang máy, ra thang máy, cố niệm dai nghĩ tự đón xe, đang suy nghĩ muốn tìm cớ gì, bỗng nhiên một cái giọng đàn ông quen thuộc gọi nàng cố niệm dai. Cố niệm sai cho tới bây giờ không có nghe được âm thanh của Trương cảnh ngộ vui vẻ như vậy qua, nàng ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trương cảnh ngộ ăn mặc nhàn nhã miên vải bố áo sơ mi bên ngoài bộ cách vàng nhạt dệt len con lê, rất nho nhã. Theo ven đường từng bước từng bước hướng bọn họ đi tới bên này. Cố niệm sai cười nhanh đón, lão sư sao ngươi lại tới đây? Trương Cảnh Ngộ dừng bước lại nhàn nhạt đối với cố niệm sai nói. Ta ở phủ cận đây làm việc, đúng dịp thấy ngươi rồi. Cố niệm sai hiện tại chỉ muốn cùng Lâu Đình bọn họ tách ra, nàng mỉm cười đối với Trương Cảnh Ngộ nói. Vậy thì thật là tốt lão sư ngươi dẫn ta trở về trường học đi, ta còn muốn đi ngươi cái kia cầm bài tập. Nói xong nàng không cho Trương Cảnh Ngộ cơ hội nói chuyện, lại quay đầu đối với Lâu Đình cùng Ninh An nói. Cái kia lâu đình ta cùng chúc ta trương giáo sư đi trước hắc, ngày khác có rảnh rối tại cùng nhau ăn cơm. Cố niệm sai đầu ấp ngươi bị vư còn khách khí cái cổng lông nha. Lâu đình trước mỉm cười đối với trương cảnh ngộ khẽ vuốt tầm một cái, sau đó đối với cố niệm sai gật đầu. Cùng trương cảnh ngộ lên xe cố niệm sai cảm giác cả người buông lỏng. Nàng người này quả nhiên không thích hợp kết bạn. Nhất là cách loại này nói chuyện vòng vo bằng hữu trung quy cho nàng khắp nơi là nguy cơ cảm giác. Không được thật sự thật không tốt. Trương cảnh ngộ sau khi lên xe ung dung thản nhiên chạy xe mở một hồi lâu, hắn đều không lên tiếng. Cố niệm dai một lòng đều muốn lâu đình nói ngày khác để cho nàng mang nàng đi dạo đi dạo sự tình. Nàng phải nghĩ biện pháp để cho mình lô bù lên. Không có thời gian đi dạo nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến một cách biện pháp trương cảnh ngộ nàng ánh mắt nhìn về phía trương cảnh ngộ lão sư trương cảnh ngộ đáp lại nàng một chữ nói không có nhìn nàng rất lãnh khúc cố niệm sai cũng không để ý thái độ của hắn ngươi mấy ngày nay cho ta nhiều bố trí một chút học tập nhiệm vụ chứ cho ta đi sắp xếp nghe mấy cái giảng tòa cũng có thể Nghe vậy, trương cảnh ngộ cao mày tò mò nhìn nàng một cái, làm sao đột nhiên như vậy nhiệt tình học tập rồi hả? Cố niệm giai cười hắc hắc, đây không phải là ngươi một mực hy vọng nhìn thấy sao? Nàng cười bán đứng nàng tiểu tâm tư. trương cảnh ngộ không hỏi thêm gì nữa, hắn nói. Chiều nay ta tại lầu bốn đa phương tiện phòng học có một tiết giờ học, ngươi nhớ đến tới nghe. Tới giữa trưa một tiết giờ học, không được. Đêm đó trong cơm giờ cơm gian đi, Cố niệm dai suy nghĩ, lại nói. Còn khác biệt giáo sư sao, cách loại này ngươi gắng phải yêu cầu ta đi, không đi không được. Xe vừa vặn đến một cách đèn đỏ miệng, trương cảnh ngộ dừng xe, hai tay gục trên tay lái, quay đầu nhìn cố niệm dai bảo bảo. Cố niệm dai gật đầu, ngang. trương cảnh ngộ ngữ khí chắc chắn hỏi. Ngươi đồng học có phải hay không là muốn tại thành phố chơi mấy ngày? Cố niệm sai trợn mắt, làm sao ngươi biết? Cái tên này cũng quá thần chứ? Nàng hỏi ngược lại thì đồng nghĩa với là câu trả lời khẳng định rồi. Trương cảnh ngộ gương mặt tuấn tú rốt cuộc không kềm được rồi. Con môi ôn nhu cười lên, ngày mai tan lớp ta đi cửa phòng học chắn ngươi. Buổi tối ban ngoại ngữ bên kia có một cách hoạt động, ngươi đi xem một cách đi. Cố niệm dai gật đầu, dép sơ. Hiện tại phát hiện cùng cầm thú ở chung một chỗ quả thật là quá tốt rồi. Cùng cầm thú ở chung một chỗ mới là thoải mái nhất, thương nhất. Cố niệm dai đầu khoác lên trên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn chương cảnh ngộ. Hôn an, sở căng đan lão Tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1216 Vợ ngươi muốn nhìn nam nhân khác một Bỗng nhiên nghĩ đến, nàng mới vừa rồi chỗ ăn cơm rất náo nhiệt Xe tới xe đi trương cảnh ngộ làm sao lại nhìn thấy hắn rồi hả Hơn nữa chức hắn còn gửi tin nhắn hỏi nàng ở đâu Suy nghĩ, nàng hỏi Ngươi mới vừa rồi thật sự là đi ngang qua bên kia nhìn thấy ta sao? Trương cảnh ngộ sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Nếu không ngươi cảm thấy có cách làm sao có thể? Cố niệm sai cau mày nghi ngờ. Trước ngươi còn gửi tin nhắn hỏi ta ở đâu cũng là bởi vì nhìn thấy ta rồi hả? Trương cảnh ngộ. Ngươi coi như là đi. Cố niệm Gai cao mày bất mãn câu trả lời của hắn cái gì gọi là ta coi như là đi, phải thì phải, không phải thì không phải. Trương cảnh ngộ nghe được ngữ khí của nàng có chút nóng này buồn cười lắc đầu, không phải. Vậy là ngươi đặc biệt tới đón ta. Cố niệm Gai đã sớm suy đoán như vậy. Nhưng là cũng không đúng. Nàng lại không có nói cho hắn, hắn ở đâu cách phòng ăn. Trương cảnh ngộ gật đầu. Đúng thế. Cố niệm giai hỏi, làm sao ngươi biết ta ở nơi đó? Sắc mặt của trương cảnh ngộ bỗng nhiên tối rồi, ngươi có ngu hay không? Bị người phát đến vòng bằng hữu còn không biết. Bị người phát đến vòng bằng hữu? Cố niệm giai kinh ngạc hỏi, ai phát? Bọn họ đi phòng ăn một đường, bao gồm ở trong phòng ăn, thật giống như không có đụng phải cái gì người quen. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia một mặt u mê mờ mịt bộ dáng cắn răng trở về nàng. Chính mình dùng đầu óc nghĩ. Cố niệm dai nhớ lại một cái, xác định chưa bao giờ gặp người quen, suy nghĩ một chút đi cảm thấy chỉ có một người khả năng, Ninh An sao? Cái này còn một đoán là được rồi. Lại là chờ đèn đỏ giao lộ, trương cảnh ngộ dừng xe quay đầu treo vẻo nhìn lấy cố niệm dai. Cố niệm dai cao mày chu mỏ, ngươi cách này là có ý gì? Làm nhục ta chỉ số thông minh sao? Tổng tổng liền ba người ăn cơm, lâu đình cái tên này căn bản không nhận biết, chỉ có Ninh An ở trên đại học A học, còn có thể cùng đại học A. Cái gì lão sư có liên hệ, lão sư thấy được thuận tiện đề cập với hắn đầy miệng độ khả thi tương đối lớn. Giọng nói của trương cảnh ngộ đột nhiên cưng chiều lên, không phải là bảo bảo chỉ số thông minh rất cao. Cố Niệm Gai không tin hắn đây là đang khen, díu cật ta. Trương Cảnh Ngộ không có lại tiếp lời của nàng. Đèn xanh sáng lên, hắn ở nơi này giao lộ quẹo trái, sau đó lái đến ven đường chỗ đậu xe dừng lại. Cố Niệm Gai hiếu kỳ hắn tại sao phải dừng xe, ngươi dừng nơi này làm gì? Trương Cảnh Ngộ trả lời, ăn cơm. Nói lấy hắn mở cửa xe xuống xe. Cố niệm Gai đi theo nàng xuống xe, ngươi trong không ăn cơm chưa sao? Ngươi nói sao? Trương cảnh ngộ thiêu thiêu mi, khóa lại cửa xe. Cố niệm Gai cao mày bất mãn hắn giọng nói chuyện, ăn cũng ăn rồi, chưa ăn liền chưa ăn, đưa ta nói sao, ngươi có thể hay không không muốn giả bộ như vậy? É. Nàng một chữ cuối cùng đến bên mép, bị trương cảnh ngộ quay đầu cho nàng một cái tử vong đưa mắt nhìn, nàng kịp thời thu lại. Cú niệm dai biếu môi cắt một tiếng trong đầu nghĩ nàng không muốn cùng lâu đình bọn họ sống chung, liền là bởi vì bọn họ nói chuyện, nàng muốn suy đoán tâm tư của bọn hắn, suy đoán lời của bọn họ có hay không trong lời nói có hàm ý. Nàng cuối đầu trong lòng buồn sầu, chương cảnh ngộ bỗng nhiên đưa tay nắm cổ tay của nàng. Không đợi nàng phản ứng lại, hắn dùng lực kéo một cái, đem chân của nàng kéo di chuyển, dắt nàng hướng trong phòng ăn đi. Hắn chân dài đi thật nhanh cố niệm dai bị hắn sắt lấy tăng tốc Đây là một nhà phòng ăn chung Vào cửa nhân viên phục vụ nhiệt tình chào đón Hai vị sao Một vị Trương cảnh ngộ đi ở phía trước lãnh khúc trở về nhân viên phục vụ một tiếng Tay còn nắm thật chặt cổ tay của cố niệm dai Lôi ghéo nàng tiếp tục đi vào bên trong Hôn an, sở căng đan lão ông Tác giả Vi dương Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. vợ ngươi muốn nhìn nam nhân khác hay. Nhân viên phục vụ nghe được. Một vị ngẩn người một chút. Ánh mắt bản năng nhìn về phía cố niệm dai, ngạch. Vị tiểu thư này là không khí sao. Cố niệm dai cắn răng nghiến lời. Hai vị Nhân viên phục vụ trở về nàng một cách luống túng lại không mất lễ phép mỉm cười đem bọn họ hai dẫn tới một cách hai người vị trí. Sau khi ngồi xuống, cố niệm giai cắn răng chất vấn trương cảnh ngộ, ngươi có ý gì? Nàng không phải là người sao? Mặc dù nàng không ăn được không muốn ăn. Trương cảnh ngộ lãnh khúc gương mặt tuấn tú không để ý tới cố niệm giai cầm thực đơn nghiêm túc gọi thức ăn. Có lúc. Một lòng muốn cùng người khác lúc gây gỗ, người kia chẳng những không để ý tới ngươi còn có thể bình tĩnh tiếp tục làm chuyện của hắn, loại tình huống này thật sự là càng nghĩ càng tức giận. Cố niệm sai tức chết, lấy điện thoại di động ra chụp trương cảnh ngộ ảnh chụp thả vào vòng bằng hữu, một cầm thú. Gửi đi trước, nàng vẫn không quên che dấu trương cảnh ngộ cùng tôn lão sư mẹ con hay. Phát ra ngoài, một lát sau, lâm ý thiện cho nàng trả lời. Hắn làm gì ngươi, ngươi muốn hô người ta cầm thú. Cố niệm dai tức giận trở về nàng. Nam nhân đều là móng heo lớn. trừ cậu nhỏ. Ngay sau đó Lý Nam Mộ lại trở về nàng. Tiểu dai dai cái này là ngươi lão sư kia sao? Cố niệm dai. Không, là cầm thú. Lý Nam Mộ. Hắn đã làm cái gì với ngươi, nói cho A Mộ ca, ta đi giúp ngươi đánh hắn. Lại suất hiện kỳ ngũ Việt trở về Lý Nam Mộ tin tức Ngươi nhanh im miệng đi Lý Nam Mộ trở về kỳ ngũ Việt Kỳ ngũ Việt ngươi một ngày không mắng trong lòng ta khó chịu đúng hay không Kỳ ngũ Việt Vâng Lý Nam Mộ Tới hẹn địa phương hai ta đi một mình đấu Kỳ ngũ Việt Ở trong nhà ai không tới là cháu trai Lý Nam Mộ Ngươi chờ ta Cố niệm sai. A mộ ca chỉ số thông minh thật để cho người lo âu. Mỗi lần A Việt ca ca một câu nói liền có thể chọc giận hắn, hắn giống như cái sù lông lên. Mèo. A càng ca nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Cố niệm sai nhìn lấy kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam mộ gây gỗ nội dung bật cười, lâm ý thiện bỗng nhiên phát que chát tới rồi. ngươi chụp chương trương giáo sư ảnh chụp cho ta nhìn xem một chút. Cố niệm Gai cảnh giác trở về nàng. Làm gì? Nàng tại sao muốn ảnh chụp của Trương cảnh ngộ? Lâm ý thiện. Chính là muốn nhìn một chút, không làm gì. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Nữ nhân này thật là quá đáng đi, lại muốn nhìn nam nhân khác, khi nàng ta không tồn tại sao? Cố niệm Gai không có trở về Lâm ý thiện trực tiếp đem bọn họ nói chuyện phím ghi chép ảnh chụp màn hình. Phát cho cố niệm thâm ca ngươi quản ngươi một chút lão bà, nàng lại để cho ta chụp nam nhân khác cho nàng nhìn quá đáng. Cố niệm thâm lập tức cho nàng trả lời thư. Vòng tròn bạn bè của ngươi tại sao phải phát lão sư của ngươi? Như vậy thích hợp không? Cố niệm sai. Ta phát một cái thế nào? Hắn trọng điểm không phải là tại lão bà hắn nghĩ nhìn nam nhân khác ảnh chụp trong chuyện sao? Cố niệm thâm. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào Tại vòng bằng hữu phát hắn ảnh chụp Quang văn tử Cố niệm dai cũng có thể cảm giác được Cố niệm thâm hỏa khí Nàng không hề nghĩ người trả lời Thầy trò quan hệ Còn có thể là quan hệ như thế nào nha Thật là kỳ quái Không giải thích được nổi giận Cố niệm thâm Xóa bỏ Cố niệm dai rất bất mãn mệnh lệnh của hắn Ca ngươi quản cũng quá sống đi Ta phát người bằng hữu vòng cũng ngãi ngươi chuyện rồi hả? Cố niệm thâm. Cố niệm dai ta để cho ngươi xóa bỏ. Hắn càng như vậy bá đạo, cố niệm dai thì càng phản nghịch, cùng hắn giang lên, liền không xóa. Nhìn hắn có thể đem nàng thế nào? Quá bá đạo quản thiên quản mà còn quản đến nàng que chát vòng bằng hữu rồi, nàng có còn hay không tự do? Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1218. Ngươi phải phụ trách ta một. Cố niệm sai đang theo cố niệm thâm sẵn co. Nhân viên phục vụ tới rồi. Thức uống tới rồi đem sự chú ý của Cố Niệm Gai cho phân tán, Cố Niệm Gai ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Cảnh Ngộ đang đưa tay đem ly trà thức uống hướng hắn trước mặt mình cầm. Vẫn là nàng thích nhất trà trái cây. Cố Niệm Gai phát hiện liền một ly trà thức uống, hơn nữa Trương Cảnh Ngộ đã đang uống rồi. Nàng rất bất mãn nhíu mày, không cho ta điểm ạ. Trương Cảnh Ngộ không nhanh không chậm trở về nàng, ngươi ăn rồi. Nói xong hắn lại uống một hớp. Ngươi! Cố niệm dai tức giận trởn mắt nhìn trương cảnh ngộ chu mỏ nói. Nhưng là ta cũng khát rồi à. Nàng làm sao cảm giác cái tên này hôm nay dường như có chỗ nào có cái gì không đúng. Ngày trước chính hắn không ăn không uống đều xé trước cho nàng điểm. Khát rồi à. Trương cảnh ngộ nghe cố niệm dai nói khát rồi miệng buông lòng ốm hút ngẩng đầu lên đối với cố niệm sai chọn xuống lông mày bộ dáng kia giống như là treo chọc đứa trẻ anh họ con gái khi còn bé tới nhà bọn họ ca ca liền rất thích như thế treo chọc nàng tiểu nha đầu sẽ bởi vì ăn cùng phía sau ca ca nói rất nhiều lời khen có gì đặc biệt hơn người không phải một ly thức uống sao nàng là không mua nổi vẫn sẽ không mở miệng gọi thức ăn cố niệm sai tức giận nói Ngươi không cho ta điểm chính ta điểm còn không được à? Nói lấy nàng chuẩn bị kêu nhân viên phục vụ. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên đem hắn thức uống bưng lên thả vào trước mặt cố niệm dai cho ngươi. Cố niệm dai cúi đầu liếc mắt nhìn thức uống, sau đó vừa nhìn về phía trương cảnh ngộ, vậy ngươi không uống sao? Đột nhiên lại có chút ngượng ngùng làm sao mập bốn. Nàng có ngượng ngùng gì? Là cái tên này rất quá đáng. Gọi thức ăn không cho nàng điểm, nàng có lỗi gì. Trương cảnh ngộ lắc đầu, không uống. Vậy ngươi còn điểm. Cố niệm dai liếc trương cảnh ngộ bưng lên thức uống, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía ốm hút quát lên. Uống hai ngụm, nàng mới hậu chi hậu giác, dương mắt nhìn đối diện nam nhân, lão sư. Nhân viên phục vụ lần lượt bưng thức ăn lên trương cảnh ngộ cầm lấy đũa chuẩn bị ăn, nghe được cố niệm dai kêu hắn. Hắn lại nhíu mày, làm sao? Cố niệm dai nói. Cái này ngươi mới vừa rồi uống qua. Một hớp thức uống tại trong ròng, không trên không dưới, nuốt xuống cũng không phải là, phun ra càng không phải là. Trương cảnh ngộ cau mày, ngươi ghét bỏ sao? Cố niệm dai cuối cùng nuốt một hớp, đem thức uống nuốt xuống, sau đó nói. Không phải nói ghét bỏ không ngại sự tình chuyện này. Cái này cái này cũng quá mập mờ đi. Nàng đến nay còn không có với ai uống qua cùng một cái ốm hút đây. Cái tên này thứ nhất. Cố niệm dai rất không ớn và dùng tay dùng sức xoa một chút miệng. Nhưng nói lời trong lòng quả thực không phải là ghét bỏ. Chính là ngượng ngùng, lưu túng. Làm sao sẽ không ngại đây. Hắn một cái khác phái còn là một cái cầm thú. Nàng hẳn là rất ghét bỏ. Mập mờ. Trương cảnh ngộ câu môi trong miệng chậm rãi nói ra hai chữ này, mang theo một tia cố niệm dai không phát hiện ra được nghiền ngẫm. Cố niệm dai mặt đều có chút đỏ rồi, nàng thử dò xét ánh mắt nhìn lấy trương cảnh ngộ, chẳng lẽ không? Mập mờ sao? Hắn cảm thấy như vậy rất bình thường. Vậy ngươi đừng uống rồi, cho ta đi. Trương cảnh ngộ rất quả quyết đưa tay muốn đi đem thức uống cho lấy về. Cố niệm dai tay mắt lanh lẻ cướp cầm lên thức uống đừng. Ta uống hết đi nước miếng của ngươi, ngươi lại lấy về tương đương với lại uống nước miếng của ta càng mập mờ. Nàng cũng không muốn để cho cái này tầm thú uống nước miếng của nàng. Không thể không muốn. Suy nghĩ nàng vội vàng mở miệng cắn uống hút, một bộ thu rất lớn ủi khuất giọng nói. Tính toán một chút, uống đều đã uống rồi, ta liền đem liền một chút đi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1219 Ngươi phải phụ trách ta hay Nói xong nàng miệng to uống một ngụm lớn Trương cảnh ngộ cười một tiếng bắt đầu ăn đồ ăn Cố niệm sai ăn no đối với ăn không có hứng thú gì Nàng cắn ốm hút cúi đầu nhìn điện thoại di động. Ngươi cái đó tác giả bằng hữu lúc trước cùng ngươi nhốt hệ rất tốt sao? Trương cảnh ngộ âm thanh bỗng nhiên lại từ đối diện truyền tới. Tác giả bằng hữu nhất định là nói lâu đình cố niệm dai không chút do dự trả lời. Tốt cái cổng lông cầu ta lúc trước nhìn cũng không nhìn bọn họ căn bản không dẫn bọn hắn chơi. Nàng cùng đám kia đồng học quan hệ vốn là không được không cần phải nói dối, cũng không cần phải dối trá. Ngược lại cùng nàng cũng không có quan hệ gì người. Trương Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Niệm Giai hất cằm lên bộ dáng, nhẹ khẽ nở nụ cười kiêu ngạo bảo bảo. Cố Niệm Giai ngạo kiều cằm nhấp cao hơn, đó là đương nhiên, bản bảo bảo nhưng là em gái của Cố Niệm Thâm, Cố Gia Thiên Kim tiểu thư. Nói lấy nàng lại cắn ốm hút. Đây là một cái theo thói quen động tác Chỉ cần đang uống mang ốm hút thức uống, liền sẽ không nhìn được tắn ốm hút. Ngươi dự định để cho giang mặt một mực ở nhà ngươi. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên lại đem đề tài chuyển tới trên người giang mặt. Như là như thế thuận miệng hỏi một chút giọng. Cố niệm dai nói. Hắn muốn tại thành phố A chơi nhiều mấy ngày, khẳng định liền muốn ở nhà ta. Không cho hắn ở, chỉ dâu ta nhất định sẽ mất hứng, nói ta hẹp hỏi. Nàng là rất không muốn cái đó không có phẩm nam ở nhà nàng ở Nhìn lấy liền phép Ngươi là một cô gái Trương cảnh ngộ bỗng nhiên nghiêm túc Lời này đều nói như vậy sáng tỏ Cố niệm dai không còn biết ý tứ của hắn Liền quá ngu rồi Nàng cười khoát khoát tay Ta đối với hắn không điện báo Hắn đã cùng ta không điện báo Hai chúng ta ở chung một chỗ so với đồng tính ở chung một chỗ còn an toàn, đồng tính ở chung một chỗ còn có thể phát triển ra gai tình yêu đây. Bọn họ là hai nhìn hai người chán ghét. Bất quá! Cái tên này vì sao lại quan tâm nàng cùng giang mặt nam nữ ở chung một chỗ không thích hợp? Nàng cái tuổi này nói yêu thương cũng coi là bình thường đi, sinh viên ai không nói yêu thương. Hơn nữa coi như cùng giang mặt có một cái cái gì cũng là thân càng thêm thân. Hắn lo lắng cái gì? Cái tên này không phải là... Không phải là... Đều gặp phụ huynh rồi còn thuần khiết. Bên tai vọng về lên giang mặt dễ cợt cố niệm dai trợn mắt khẩn trương nhìn chầm chầm trương cảnh ngộ gương mặt tuấn tú. Hắn dường như không có chú ý tới nàng đang nhìn hắn cầm lấy đũa ung dung gắp thức ăn hướng trong miệng đưa. Rất ưu nhã, trắng nón ngón tay thon dài, mặc kệ là chơi game thời điểm cầm điện thoại di động, hay là đối với máy vi tính thời điểm gõ bàn phím, hay hoặc giả là cầm bút viết chữ, cũng để cho người cảnh đẹp ý vui. Liền ngay cả cầm đũa đều đẹp mắt như vậy. Tên khốn kiếp này ưu tú như vậy hẳn là sẽ không đối với nàng có ý kiến gì chứ. Hơn nữa hắn vẫn là lão sư, như thế cứng ngắt. Nhưng hắn tốt với nàng như vậy là vì cái gì? Thật chỉ là bởi vì cùng ca ca quan hệ sao? Không được, nàng phải dò xét một chút. Cố niệm dai suy nghĩ, hơi hơi mở miệng kêu trương cảnh ngộ, lão sư. trương cảnh ngộ gật đầu đáp một tiếng ừ. đũa đưa vào một mâm miếng thịt xào rau cải bên trong trọn khối thịt nạc. Cố niệm dai nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Nàng tiếng nói còn xa xút, Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên đem trên chiếc đũa kẹp khối thịt kia thừa dịp cú niệm giai miệng còn dài, đem thịt nhét vào trong miệng của cú niệm giai, ăn trước miếng thịt. Cú niệm giai sững sờ, ngạch. Nàng chừng hai mắt, đần độn một hồi lâu mới cảm giác được thịt mùi vị. Bản năng phản ứng, nhai nhai. Trương Cảnh Ngộ cong môi mỉm cười hỏi, "Ăn ngon sao?" Thanh âm nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1220. Ngươi phải phụ trách ta ba, cố niệm dai có chút lưu túng, gật đầu một cái nói. Cũng không tệ lắm, nghe nàng nói ăn ngon trương cảnh ngộ lại gấp một khối mang một ít thịt béo, đưa đến bên mép nàng. Lại ăn một khối Cố niệm dai mặt rất đỏ rất đỏ Cho tới bây giờ không có đối với Trương cảnh ngộ xấu hổ như vậy qua, Nàng lắc đầu tự tuyệt Ta không thể lại ăn rồi Đã lên cân Trương cảnh ngộ nghe vậy Không có miễn cưỡng Đem thịt đưa đến trong miệng mình Ánh mắt nhìn chầm chầm cố niệm dai Quan sát liếc mắt Sau đó gật đầu là mập một chút Xem ra cần phải để cho tôn lão sư nhà chúng ta về nhà Cố niệm dai suy nghĩ liền như vậy bị chương cảnh ngộ cho mang theo đã chạy xa. Nàng bĩu môi ra vẻ oán trách ngữ khí. Mẹ ngươi làm đồ ăn là thực sự ăn quá ngon. Ta lúc trước mỗi bữa ăn ăn nửa bát cơm. Hiện tại ăn ngay ngắn một cái chén. Có lúc còn một chén nhiều tiếp tục như vậy. Ta trọng lượng cơ thể muốn vượt trăm, Là thực sự lên cân, không phải là kiểu cách. Chương cảnh ngộ lắc đầu, không sao. Cố niệm dai cắt một tiếng. Ngươi nói không liên quan liền không liên quan. Mập cũng không phải là ngươi. Mập là nàng được không? Trương cảnh ngộ nhàn nhạt. Đều giống nhau. Hắn cúi đầu ăn, không có nhìn cố niệm dai. Cố niệm dai nhìn lấy hắn gương mặt đó, lại nghĩ tới nàng mới vừa rồi muốn hỏi hắn cái gì, hỏi một nửa sự tình ta mới vừa rồi muốn nói cái gì bị ngươi cắt đứt. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, nhớ tới. Lại thử dò xét ngữ khí hỏi. Lão sư ngươi cùng bạn gái ngươi thế nào, có hay không tiến triển? Cái tên này làm sao cùng bạn gái chia tay đến bây giờ, một chút thất tình người nên có thất lạc cùng thương tâm khổ sở cũng không có. Trương cảnh ngộ ăn đồ ăn động tác chợt một trận hắn đôi mắt hơi rũ, lông mi che khuất lại ánh mắt của hắn để cho cố niệm dai không nhìn thấy tâm tình của hắn. trầm mặt hai ba giây, hắn mới mở miệng. Nàng di tình biệt luyến rồi Ngữ khí bỗng nhiên liền thêm mấy phần thê lương cùng khổ sở Cố niệm dai trởn mắt cái gì Nàng rốt cuộc ở trên người chương cảnh ngộ cảm nhận được khổ sở Nàng lại thương tiếc hắn Ngữ khí không kiềm hãm được cẩn thận từng ly từng tí Làm sao Làm sao lại nhanh như vậy đây Lúc này mới bao lâu ạ? Không phải nói rất yêu nhau sao Cho nên ngươi hẳn là phải phụ trách ta." Trương Cảnh ngẩng ngẩng đầu lên, mắt không hề nháy một cách nhìn lấy Cố Niệm Rai. Theo Cố Niệm Rai, đó chính là thương tâm tuyệt vọng. Cố Niệm Rai nghe được phụ trách hai chữ, cảnh giác không được rồi, ta. Ta ta ta muốn làm sao phụ trách? Nàng hai tay ngón tay khẩn Trương nắm chặt, trong tay tốc nước đều phải bị nàng cho bóp biến hình rồi. Cái tên này không phải là muốn để cho nàng lấy thân báo đáp chứ. Sẽ không sẽ không, hắn mặc dù tại đối với học sinh học tập yêu cầu lên cầm thú một chút, nhưng vẫn là cái nghiêm chỉnh lão sư, không phải là cái gì nói năng tùy tiện nam nhân. Trong mắt chương cảnh ngộ nụ cười sắp không giấu được. Hắn nói, mỗi ngày bồi ta ăn cơm, bồi ta nói chuyện phiếm, bồi ta chơi game, phân tán sự chú ý của ta. Cố Niệm Gai còn đang chờ hắn tiếp tục nói, có thể phát xuống hắn dừng lại liền không có cần nói một chút ý tứ rồi. Cố Niệm Gai cao mày, liền như vậy, ngươi còn muốn có chút cái khác? Trương Cảnh Ngộ Thiêu Thiêu Mi, Cố Niệm Gai liên tục không ngừng lắc đầu, không phải, vô hình trột dạ làm sao mập bốn? Mới vừa rồi nàng lại suy đoán cái tên này có thể hay không nói dùng chính nàng tới bồi thường lời như vậy, chờ nửa ngày cũng là đang chờ hắn những lời này. Thật chẳng lẽ là bởi vì độc thân lâu rồi đối với nam tính quá khát vọng. Có thể nàng cũng mới 20 tuổi, vẫn chưa tới đây. Nàng đều nói không phải trương cảnh ngộ còn một bộ ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy nàng, nhìn đến nàng càng ngày càng chột dạ. Giáo sư bắt đầu hạ sáo bọn họ nhanh